Có người đến, hai người đem y phục chỉnh lý xong, phó thư bảo liền cảm thấy hai cái gông xiềng vô hình trở lại. Hai người cường đại nhất Hoàng Kim Thành là hai vị tả hữu tổng quản Hoàng Kim về lại trở về góc âm u hẻo lánh nào đó trong Hoàng Kim Điện. Ẩm nấp như độc xà, sau đó một trận tiếng bước chân truyền đến, Hoàng Thạch Công tiến vào điện bẩm báo.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 Nhưng khí thể trên người lại không kém chút nào. Cũng không có chút ý sợ. Cha xe làm ẩn đi. 14 12 Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz chương 397 Đại Lừa Gạt 2 Sưu tầm bởi thần nam ma áp lớp Việt Nam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 Thực sự chẳng khác gì tìm trinh tiết từ một ký nữ. Lừa mình gạt người. Như vậy thì chỉ còn cách đánh cuộc với Phó Thư Bảo mà thôi. Được rồi, Mạc Tôn Chủ, ngươi cũng lấy ra nửa khối luyện thiên thần quyển còn lại đưa cho nữ Hoàng Bệ Hạ đi. Phó Thư Bảo lại lần nữa đem nửa khối luyện thiên thần quyển đặt trước mặt Tú Ngọc. Nữ Hoàng Bệ Hạ Ngài nguyện ý làm người trung gian sao? Mạc sầu không phải kẻ ngốc trái lại bà ta còn rất tinh minh. Đương nhiên nguyện ý chấm chính là cỡ ngũ chi tôn chẳng lẽ các ngươi còn không tin? Được rồi. Mạc sầu móc ra nửa khối luyện thiên thần quyển cũng đặt trước mặt Tú Ngọc.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 Đây chính là trang bị chạy trốn mạnh nhất rồi. Ngũ sắc lực lượng chi dực. Khó trách thực lực của hắn đề thăng nhanh như vậy. Thì ra hắn vẫn luôn tu luyện tâm pháp bên trong luyện thiên thần quyển. Mạc sầu đột nhiên hiểu ra mọi chuyện. Hắn không ngờ đã là luyện lực sĩ cấp vĩnh hằng lực rồi. Điều này sao có thể... Băng oanh kinh ngạc hình phó thư bảo trái tim đập mạnh giống như cuồng phong ngoài biển rộng, không thể nào bình ngùng được. Ngay lúc mọi người đang kinh ngạc, Mạc Kinh Vân đột nhiên giống lớn. Xuất thủ đi. Ta chấp ngươi xuất thủ trước. Tốt quả nhiên khí phái nhất Đại Tông Sư. Cẩn thận ta ra tay đây. Phó thư bảo cũng giống lớn một tiếng.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 Mạc Kinh Vân xứng sờ, nhìn Phó Thư Bảo chạy xa. Đáng giận. Hắn đang đùa bớn chúng ta. Mạc Sầu đột nhiên giống lớn một tiếng. Cái gì? Thái Bình Vương tước cũng phấn nộ không thể kiềm chế. Nữ Hoàng Bệ Hạ, hai khối luyện thiên thần quyển vẫn còn trong tay ngài phải không? Mạc Sầu hỏi.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 Tương đối bình tĩnh lại là băng oanh. Nàng ngơ ngắc nhìn phương hướng phó thư bảo biến mất. Cũng không biết lúc này trong lòng nàng đang nghĩ gì. Lúc này, một tiếng cười dài cũng vang vẳng trong tầng mây. to không o. Dưới bầu trời đêm, rừng nguyên thủy chảy rộng mênh mông, không thấy điểm cuối. Từ xa chuyện đến tiếng gọi của giã thú. Hung tàn mà bi trắng. Ngũ sắc nguyên tố hỏa thiêu đốt hai khối luyện thiên thần quyển không hề có bất kỳ thanh âm nào. Tiếng gió đêm vù vù thổi qua. Bất luận gió thổi mạnh như thế nào cũng không thể xuyên thấu hộ cháo vô hình. Ảnh hưởng đến công tác tu bổ của Phó Thư Bảo. Lúc trước.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 Nhất là một trong bốn đại ấm ký liên quan đến hốn nguyên cảnh mà Đan Thư Thần Thú đã từng nhắc đến. Cha xe làm ẩm đi. 14-12-013-2020 Các bạn đang nghe chuyện tại truyện Audi.xyz chương 398 ý nghĩa của Kim Nguyên Tố. Sưu tầm bởi thần nam ma áp lớp Việt Nam. Lão công của ta có thể thành công không? Đứng bên ngoài lực lượng hộ cháo, vẻ mặt Hầu nguyệt thiện tràn đầy lo lắng. Mẹ, cha nhất định sẽ thành công theo ta thấy, xác suất thành công của hắn có ít nhất năm thành. Ở trong lòng hộ ly tinh, đan thư thần thú phát ra âm thanh hài đồng non nước an ủi. Chỉ năm thành thôi sao? Lông mày hộ nguyệt thiện nhú lại. Nói, như vậy còn không phải là có sát xuất thất bại năm thành hay sao? Đan Thư Thần Thú nói, đây đã là xác suất cao nhất rồi trên thực tế, sát xuất thất bại của cha còn lớn hơn một chút. Đây là nói nhảm gì? Hồ Nguyệt Thiện Trởn mắt nhìn Đan Thư Thần Thú cũng không biết phải nói gì. Tiểu Thanh vẫn bình thường, phụ trách duy trì bình trướng.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 Cuối cùng biến thành hoàng kim. Lấp lánh phát quang. Giá trị liên thành. Khoảnh khắc kim quang biến mất. Một khối ấm ký đột nhiên xuất hiện trong đầu hắn. Chỉ thấy bên trên ấm ký là một chữ kim. Bút pháp cứng cáp hữu lực. Có loại thần vận như phi long tại thiên. Ngay cả thư pháp gia kiệt suốt nhất cũng không thể nào viết được. Thậm chí.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 Phản phất như luyện thiên thần quyển bị hủy diệt không hề liên quan gì đến hắn vậy. Ai? Thực sự thất bại. Cách miệng của đan thư thần thú ngươi đúng là quả đen mà. Cảm thấy lực tràng lực lượng của phó thư bảo biến mất. Cũng tận mắt chứng kiến luyện thiên thần quyển bị nổ tan tành. Hồ Nguyệt thiện liền vội vàng chạy đến. Phó thư bảo vẫn chưa hồi thần. Chuyện tình dụ gì phát sinh trong nháy mắt. Không ý thức được hồ nguyệt thiền đã chạy đến. Trong lòng thầm suy tư. Xem ra. Thực chất ta đã sớm phá giải luyện thiên thần quyển. Ấm ký tiến vào ý thức hải của ta ban đầu không hoàn toàn là tinh thần ấm ký của luyện thiên quân tà nguyệt minh phong.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 Nếu vậy thì phải có 5 loại ấm ký mới đúng. Tại sao chỉ có 4 đại thần quyển chứ? Phó thư bảo cam thấy. Ấm ký chữ kim này nhất định có liên quan mật thiết đến kim nguyên tố. Mặt khác, ấm ký của ba thần quyển còn lại nhất định cũng liên quan đến lực lượng nguyên tố. Thế nhưng, nếu như vậy thì phải có 5 đại thần quyển mới đúng. Chẳng lẽ đan thư thần thú đã bỏ sót cái gì sao? Lão công, ngươi. Tại sao lại thất bại vậy? Thanh âm của Hồ Nguyệt Thiền truyền đến. Lúc này Phó Thư Bảo mới từ trong suy nghĩ hỗn loạn hồi thần lại. Nhìn Hồ Nguyệt Thiền cười nói. hủy thì hủy. Có gì phải đau lòng? Mặc dù luyện thiên thần quyền đã bị hủy.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 Hẳn phải có 5 quyền mới đúng. Tại sao chỉ có bốn vậy? Thanh âm đan thư thần thú truyền đến, nói. Chà, cách này ta cũng không rõ. Mặc dù ta là đan thư thần thú, nhưng không phải chuyện gì cũng biết. Đây là câu đố vạn năm không có lời giải. Bốn bộ thần quyền mà ta biết quả thật không sai.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 Thế nhưng không đồng hóa thân thể hắn. Cha xe làm ẩm đi. 15-12-013-1957 Các bạn đang nghe chuyện tại truyện Audi.xyz chương 399 Quyển tập chân dung của Hồ Ly Tinh 1 Sưu tầm bởi thần nam ma áp lớp Việt Nam Lần này Phó Thư Bảo chỉ tu luyện kim nguyên tố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 Nghe lệnh của ta bao quanh cơ thể ta Tâm niệm xoay chuyển như thiểm điện Phó thư bảo truyền đạt một mệnh lệnh trong ý thức Đột nhiên tất cả kim nguyên tố như thủy chiều Trong nháy mắt tập trung đến người hắn Tạo thành một tầng bảo vệ màu đen Chuyển động không ngừng Dưới ánh trăng chiếu giỏi Giống hệt như hàng ngàn hàng vạn con kiến phản quang Ách! Có chuyện gì vậy?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 Kim nguyên tố bao quanh người hắn đột nhiên kịch liệt chuyển động. Tổ hợp thành khải giáp. Còn tổ hợp thành hổ kiên bảo vệ vai. Hổ ti. Sơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Bảo vệ khủyểu tay. hộ tất bảo vệ gối. Trong khoảnh khắc. Một chiếc khải giáp bằng kim loại xấu xí tuyên cáo hoàn thành. Rắc rắc. Một thân khải giáp kim loại. Phó thư bảo vừa di động. Âm thanh trầm trọng từ mặt đất truyền đến. Thậm chí còn có thể cảm thấy mặt đất rung động. Thanh thế cực kỳ kinh người. Ha ha. uy phong không. Trong lòng phó thư bảo sảng khoái vô cùng.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 Ngay cả ngũ sắc hoàng kim dựt còn có thể thoát khỏi hoàng kim điện trong trước mắt. Hắn há lại sợ Thái Bình Vương tước và Quy Vân Tông báo thù chứ. Trở lại hậu thổ thành. Hồ Nguyệt Thiền vẫn không theo phó thư bảo cùng trở về hắc thạch thành bảo. Mà tìm một sơn đồng bên cạnh quán trường. Nàng vẫn kiên trì nguyên tắc của mình thân là hộ ly tinh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 Có bọn họ tham gia trợ giúp. Thời hạn hoàn thành công trình lại càng nhanh hơn. Cha xe làm ẩm đi. 15 12 2013 1957 Các bạn đang nghe truyện tại truyện Audi.xyz chương 399 quyển tập chân dung của Hồ Ly Tinh 2. Sưu tầm bởi thần nam ma áp lớp Việt Nam. Đêm đầu tiên trở về.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 Tài liệu sử dụng cũng phải là thạch hạt linh vấn thạch hết sức quý giá. Bởi vì hổ Nguyễn Thiện là hổ tộc. Trời sinh trong đầu có linh thú lực đan. Cho nên luyện chế tổ hợp thức bảo thư huyến Hồ thuấn đao rất thích hợp. Nhưng chi ni nhã và độc mơ nhi đều là người bình thường. Không có linh thú lực đan để sử dụng.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 Nhưng đẳng cấp và quy lực đều không thua kém Bảo Thư Huyến Hồ Thuấn Đao của Hồ Nguyệt Thiền. Lực luyện khí của Chi Ni Nhã mặc dù không có linh thú lực đan cấp linh vương. Nhưng Phó Thư Bảo vẫn rất bỏ công sức trong cấu tạo và linh tài của nó. Vì vậy, tính năng và quy lực tổng hợp của nó cũng cùng đẳng cấp với lực luyện khí của Hồ Nguyệt Thiền và Độc Mơ Nhi.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 Vũ khí giải chính là sự lựa chọn tốt nhất. Kéo sán khoảng cách với địch nhân, nàng có thể dùng độc phấn và độc dịp tầng tầng lớp lớp để đối phó với địch nhân. Vì không để độc mơ nhi có cơ hội đặt tên loạn như Hồ Nguyệt Thiền. Hắn liền sớm đặt một cái tên rất kêu. Độc Long Thương Chi Ni Nhã là một trường kiếm và một tấm thuẫn bài.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 Không chỉ ngoại hình đẹp mắt, kiếm và thuẫn bài đều dùng một viên linh thú lực đan thánh linh cấp. Kim là công dích tối cường, thủ cũng là tối cường. Ngoài ra còn có vài thiết kế đặc biệt. Úi lực của bọn trung tuyệt đối không thấp hơn độc long thương của độc mơ nhi. Ba ngày không gặp nam nhân yêu thương. Lại nhận được một thanh lực luyện khí phẩm chất cực cao từ trong tay nam nhân. Độc mơ nhi và chi ni nhã nào dám oán thán gì nữa. Các nàng đều vui vẻ vô cùng. Đêm nay ta đặc biệt phá lệ, hầu hả ngươi một lần chu đấu. Độc mơ nhi đưa chiếc lưới đinh hương nhẹ nhàng liếm một cách lên môi để lại một vệt hơn ướt. Đây là án chỉ hết sức rõ ràng.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 Các ngươi có được những thứ này thì ta mới có thể yên tâm được. Độc mơ nhi lộ ra thần sắc thất vọng, nói. Được rồi, vậy đêm mai. Chi ni nhã và độc mơ nhi cũng không biết rằng. Chính trong đêm phó thư bảo nói muốn luyện chế lực luyện khí khải giáp cho các nàng. Hắn đã nhảy ra khỏi cửa sổ. Rời khỏi hắc thạch thành bảo.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 Hơi chập chờn đi gèm theo đó là thanh âm lách tách. Bà mẹ nó. Nhân lúc lão tử không có ở đây chơi chụp ảnh một mình. Phó thư bảo lập tức nghĩ đến chuyện này. Dưới chân không một tiếng đồng. Nhẹ nhàng như cơn gió tiến vào sơn động Chỉ thấy hồ nguyệt thiền đang không ngừng thay đổi các loại tư thế. Trên người chỉ có một tầng lụa mỏng.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 Ngược lại thấy phó thư bảo xuất hiện trong sơn động Hộp ly tinh lại càng bảo gan hơn. Đem tấm lụa mỏng phủ trên vai ném qua một bên. Áo ngực cũng bị kéo xuống một nửa, không ngừng bày ra các loại tư thái lớn mật. Cha, mẹ rất đẹp, nàng cũng muốn chế tác một quyển họa sách như người, cho nên ta mới giúp đỡ. Đan thư thần thú nói. Vậy các ngươi muốn vẽ đến lúc nào? Đây là tấm cuối cùng. Hồ Nguyệt thiện đột nhiên xoay người. Vòng eo hơi cong. Làm ra tư thế khom người về phía trước. Tận lực đem hai bờ mông hình bán Nguyệt trong quần lót lộ ra trước mắt phó thư bảo. Đường cong hoàn mỹ. Thân thể hoàn mỹ. Còn cả viết sánh mờ nhạt giữa bờ mông.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 Cha xe làm ẩm đi 15-12-013-1958 Các bạn đang nghe chuyện tại truyện Audi.xyz chương 400 huyễn mỉ bách biến phân thân 1 Sưu tầm bởi thần nam ma áp lớp Việt Nam Hồ Nguyệt Thiền chính là Hồ Nguyệt Thiền Trời sinh có năng lực mỉ hoạt Tại phương diện này Trừng mực tự nhiên lớn hơn nữ tử bình thường rất nhiều Nếu như chuyện này ở tại thế giới trước kia của Phó Thư Bảo thì chỉ là chuyện quá đỗi bình thường Cũng giống như nhiếp ảnh ra chụp ảnh đồ bơi hoặc là mặt đồ bơi tắm rửa trong bể nước Cho nên Hắn đối với việc hậu Nguyệt thiện tự chụp vẫn có thể bao dung Không có cảm xúc khó chịu gì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 Cho nên tư liệu khố vô cùng khổng lồ. Nhưng không hề có bộ thần quyển thứ năm. Cho nên ta cũng không dám xác định bộ thần quyển thứ năm là phỏng đoán chính xác hay không. Vậy là không có rồi trong lòng phó thư bảo có chút mờ mịt cũng có chút thất vọng. Lão công. Bốn đại thần quyển của thời đại khởi nguyên. Ngươi đã có được hai bộ rồi.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 Mặc dù ta không có đầu mối Nhưng việc luyện hóa áp độc chi hoa Thì ta đã tìm ra biện pháp à, Trong lòng Phó Thư Bảo Máy Đồng Nói Nhanh nói Đan Thư Thần Thú đáp Đó chính là luyện hóa kỳ độc Đem độc tố bên trong áp độc chi hoa Luyện hóa thành độc hoàn Áp độc chi hoa mất đi độc tính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 Phó Thư Bảo đối với chuyện luyện hóa ác độc chi hoa vẫn luôn gấp gáp. Hồ Nguyệt Thiện trởn mắt nhìn Phó Thư Bảo, nói “Con trở về làm gì? Ba ngày mới đến chỗ ta một lần, nhanh như vậy đã muốn đi sao? Huyến tâm nho là gì nho do ta trồng, chính ta không có mang theo hay sao? Ánh mắt Phó Thư Bảo rơi lên cái bao chứ vật bên eo Hồ Nguyệt Thiện. Trong này chẳng những có huyến tâm nho. E rằng còn chứa đứng rất nhiều bí mật của nàng A. Hồ Nguyệt Thiện rất nhanh liền chút ra một đống lớn huyến tâm nho đặt lên bàn đá. Những trái huyến tâm nho này rất to tròn. Phát tán ra mùi thơm rộ người.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 Lúc đó còn chưa lật xem Sau khi trở về Ta đã xem qua một lượt Nhưng phát hiện ngoại trừ bốn chữ đầu trên bìa là ta nhận ra Còn nội dung bên trong đều là văn tử mà ta chưa từng gặp Sau đó ta mới phát hiện Tấm bìa quyển sách này chẳng qua là do hậu nhân bọc lên mà thôi Mở trang sách ra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 Linh giấy này là dùng các loại linh tài ếp thành tương Sau đó bỏ vào luyện khí đỉnh luyện chế mà thành Trong thời đại khởi nguyên Có một số luyện lực sĩ sáng tạo ra phù chú Đem những phù chú đó viết lên linh giấy này Lúc sử dụng Chỉ cần ném ra là có thể tạo thành đà kích trí mạng Ví dụ như hỏa hải luyện ngục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 Mang theo cái bàn sách vừa lớn vừa tổng kình này chạy tới chạy lui không thấy phiền sao. Sinh chứ vật không gian này là do người cha trước kia của ta dựa theo bí pháp luyện trí mà ta cung cấp để luyện thành. Ta hiểu nó rất rõ. Chỉ cần gỡ một khối ngọc bản là được rồi. Không cần phải mang theo cái bàn giấy lớn như vậy.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 Hồ Nguyệt Tiễn không có việc gì làm cũng khoanh chân ngồi trên giường đá trong sơn đồng tu luyện lực lượng. Có bảo tư huyền hồ thuần đao, Chiến lực của nàng tăng lên không ít, nhưng bản thân vẫn phải tăng cường tu vi lực lượng của mình. Vì vậy cho nên nàng rất siêng năng. Cha xe làm ẩm đi. 15 12 2013 1958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 Ác độc chi hoa chậm rãi trôi nổi, dường như có chút khó chịu. Ác độc chi hoa là cực phẩm linh tài một nguyên tố, có linh tính không phải bàn cãi. Thuận theo thời gian luyện hóa kéo dài. Màu bích lục trên ác độc chi hoa dần nhạt đi. Dịch huyến tâm nho sền xệt dưới đáy luyện thiên đỉnh cũng từ từ thu nhỏ lại. Trở nên đặc xệt Cuối cùng.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 Độc xà có hoa văn càng đẹp thì càng đột Khối tinh thể này cũng vậy Áp độc chi hoa mất đi Độc tố vẫn giữ lại màu sắc bích lục Cảm giác lấp lánh trong suốt Cánh hoa bích lục trong suốt Phó thư bảo có thể nhìn thấy rõ ràng Bảy sợi một tinh túy trong nhụy hoa Đó chính là thứ hắn muốn Luyện vĩnh hằng lực bao trùm lấy áp độc chi hoa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 Lực sát thương của nó sẽ tăng mạnh Mặt khác Độc dược có độc tính mãnh liệt Cũng có thể dùng trong luyện chế lực luyện khí Nhất là dùng trong lực luyện khí thuộc tính một Cho nên khối tinh thể bích lục trí độc này Sau này tất hữu dùng Vì vậy phải bảo quản tốt Lúc này Hồ Nguyệt Thiền cũng kết thúc tu luyện Vừa mở mắt liền vội vàng nói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 Thừa nhận phần linh năng tiêu hao đó. Đương nhiên, lại đây. Còn không đợi Hồ Nguyệt Thiền, Phó Thư Bảo đã đi qua, ôm lấy eo Hồ Nguyệt Thiền vào lòng. Dưới tác dụng của lực tràng lực lượng, ôm Hồ Nguyệt Thiền trầm rãi trôi nổi trên không trung ở một độ cao nhất định. Hắn dừng lại. Sau đó đặt hở Nguyệt Thiền dưới chân. Tư thế út sấp.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 Một tiếng vang giòn giã, bàn tay Phó Thư Bảo không nặng không nhẹ vỗ lên cái mông yêu kiều của Hồ Nguyệt Thiền. Lắm chuyện bây giờ ta phát hiện ngươi càng lúc càng nói nhiều rồi. Hồ Nguyệt Thiện Phó Thư Bảo dùng hành động thực tế. Lần nữa chứng minh. Hắn là phía công. Còn Hồ Nguyệt Thiện là phía thủ. Quan hệ công thủ phải xác định rõ ràng.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 Nhất thời, một cố linh năng thanh lương và hùng hậu truyền đến. Loại cảm giác này phát phất như đặt mình trong rừng rầm nguyên thủy minh mông có đủ loại hoa cỏ vô cùng tận. Mỗi một gốc thực vật đều hướng đến hắn vấy tay. Dùng ngôn ngữ thần bí, kể từ lúc nắm được ý nghĩa của kim nguyên tố,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 Hình thái huyến hồ của nàng tự nhiên phóng thích. Giữa bờ mông đầy đặn đột nhiên lòi ra một cách đuôi hô ly. Cách đuôi này là do thuần năng lượng tạo thành. Nhưng rất thực. Mỗi một sợi lông hồ ly đều vàng rực. Hình thái huyến hồ tư thái mị hoạt. Mặc dù hai mắt hồ nguyệt thiền đóng chặt. Tâm thần đắm chìm trong việc hấp thu luyện hóa linh năng. Không ý thức được biến hóa của bản thân. Thế nhưng vẻ mặt nàng cũng trở nên đỏ rực như hoa đào tháng 3 Lấp lánh rực rỡ. Mềm mại mịn màng. Dù người vô cùng. Mùi hương huyến hồ cũng từ trong mười vạn lỗ chân lông của nàng tràn ra. Chảy khắp sơn động. Càng tích càng nhiều. Thoáng chốt liền dày đặc.